Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1061-1065 Cử Kiếm Thuật Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz Ánh mắt Lâm Hiên kiên quyết trong lòng Chu Thiên Vân hiểu rõ Vì tu Tiên giả Đại Thần Thông này không nên treo giá cao Muốn hắn chiếu cố Con gái hầu như là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành Chú thiên vân gấp đến độ khuôn mặt toát mồ hôi hột, ngay lúc này. Thanh âm của tần nhiên truyền vào lỗ tai đảo hữu không cần làm khó. Sư đệ cũng đừng lo lắng cho ái nữ, nha đầu kia để ta mang về thiên. Nhai hải các, xin nhất nhâm sư tỷ thu làm môn hạ là được rồi. Cảm tạ tiên tử đại ăn đại đức này, phu phụ ta hiếp sau làm châu làm. Ngựa cắn sơm cắn cỏ cũng nhất định báo đáp. Chu Thiên Vân cùng Mỹ phụ áo đỏ liếc nhìn nhau trên mặt đều lộ ra vẻ. Mừng như điên cầu xin lâm hiên chiếu cấu con gái là bất đắc dĩ bọn họ. Chưa từng nghĩ tới nhờ và có thể bái nhập vào thiên nhai hải các tại. Trong bảy thế lực lớn là phái thu độ để nghiêm ngặt nhất hầu như tới. Mức biến thái rồi. Tìm thầy học nghệ cũng không phải không có, nhưng trăm vạn năm qua, cũng chỉ có mấy người rất ít, tư chất của con gái mình tuy rằng không tồi, nhưng khoảng cách với yêu cầu như thế là nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Có điều là Vân Trung Tiên Tử nói, nàng ở trong thiên nhai hải các có địa vị đặc thù, chính là Ai Đồ Duy, nhất của Thái Thượng Trường Lão, dù là các chủ cũng sẽ cho vài phần mặt mũi. Con gái có chỗ dựa Vào thiên nhai hải các Còn có vị tần tiên tử này Chiếu cố Không chỉ có không cần lo lắng bị khi dễ Chính là ngày sau Ngưng kết thành nguyên anh Cũng là rất có thể Trong mắt Chu Thiên Vân hiện lên Một tia do dự Nhưng rất nhanh đã bị Vẻ kiên quyết thay thế vương tay tới Vỗ bên hông Một cái hộp gỗ xinh sản xuất hiện ở trong lòng bàn tay Đại ăn đại đức của tiên tử, ngu phu phủ cũng không có gì có thể báo. Đáp, lễ vật nho nhỏ này, xin vui lòng nhận cho có thể đối với ngày sẽ có chỗ hữu dụng. Vẻ mặt chú thiên vân cảm kích nói, tay áo bào run lên, một mảnh quang. Hà nâng hộp gỗ lên tựa như chạm chạp mà lại nhanh bay đến trước mặt. Tần nhiên, sư huyên thứ đó, môn quỳ. Mỹ phù áo đỏ ngẩn ngơ trên mặt tràn Đầy kinh hãi ha ha Sau ngày hôm nay Tuyết minh môn không còn tồn tại trên thế Gian nữa Còn để ý tổ sư ra dặn dò Làm cái gì Môn quy thì làm sao Chu Thiên Vân tràn đầy bi thương Mở miệng nói Quay đầu lại Nhìn con Gái liếc mắt Bấm tay bắn ra Một đảo thanh mang bay vào giữa lông mày Của ai nữ, cả người Chu Thiến như mềm nhũng, ý thức bắt đầu mơ hồ. Hiểu con không ai bằng cha, nếu không làm như vậy, con gái dù chết. Cũng sẽ không rời hai người bọn họ. Ta xin kính nhờ tiên tử cùng lâm đảo hữu. Đem con gái trong tay sao cho tận nhiên Chu Thiên Vân, Mỹ Phủ Áo. Đỏ còn có cơ huyện sinh luôn luôn đối với Chu Thiến thương yêu như. Người thân không hề nhiều lời. Liều mạng vọt tới khoảng 2 canh giờ sau Quan chứ phủ tuy rằng cũng ở trong khu lũng nam Nhưng khoảng cách với tuyết minh sơn chừng hơn 10.000 dặm Khe sâu ẩm dấu trong lớp sương mù Nơi này là một phiến tiểu sơn liên miên cấu thành uốn lượn cúng Khoảng trăm dặm, khí hậu ấm áp, có rất nhiều gì thú độc trùng con Người tất nhiên là không dám đi sâu vào trong đó, nhưng có tu tiên giả. Thường lui tới có điều là tu của những vị tu tiên giả này kỳ thực rất thấp. Tu sĩ ngoài trúc cơ kỳ căn bản chẳng thèm tới chỗ này thứ gọi. Là linh vật bên trong cũng chỉ phù hợp cho thái điểu mới vừa bước vào. Tiên đạo sử dụng mà thôi. Ba gã tu tiên giả trang phục giản dị đang cẩn thận đi tới dọc theo. Sơn đảo vộ về, hai nam một nữ tuổi cũng không quá 20 tu vi. Cũng không đáng nhắc tới tất cả đều là linh đồng trung kỳ. Xem chừng là tới nơi này hái thuốc, dù sao lấy tu vi của bọn họ cho. Dù chạm phải yêu thú nhất giới cũng là cực kỳ nguy hiểm. Lúc này vẻ mặt ba người rất cảnh giác, rất sợ có yêu vật gì thoát ra. Từ trong rừng rậm đồng thời đã tìm tòi ở phủ cận. Mong muốn tìm thấy Linh vật có giá trị A thanh khoa thảo Thiếu nữ vóc người thon thả chừng 17 18 tuổi thở nhẹ một tiếng Trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng chạy Chầm hướng tới phía trước đi đến Ha ha Tam mũi nên thận trọng Vài cọng thanh khoa thảo này ẩn dấu Tại trong lùm cây Linh khí cũng bị ngăn cảm Trái lại cũng thật không Dễ dàng phát hiện Đại hán một thân mặt bố y sam màu đất gãi gãi đầu. Trên mặt cũng đồng dạng lộ ra mười phần vui vẻ. Một gốc cây thanh khoa thảo đem đến phường thị đủ để đổi lấy ba khối. Hạ phẩm tinh thạch cho dù ngày hôm nay không tìm được linh vật khác. Nữa thu hoạch này cũng không nhỏ. Một người tuổi trẻ vóc người cao. Gầy mặt trang phục thư sinh khác mỉm cười nói. Đối với tu tiên giả Nguyên Anh Kỳ, một lần xuất thủ mấy vạn tinh thạch. Cũng sẽ không chớp mắt, nhưng để tử Linh Đồng Kỳ sống ở tầng dưới. Chót, lại nửa ngày thu nhập được một hai khối tinh thạch cũng đã vui. Vẻ rồi. Con đường tu tiên, ngoại trừ nỗ lực cùng cơ duyên, còn cần có tài. Nguyên khổng lồ, nói trắng ra chính là đốt tiền. Được rồi, chúng ta mau đem vài cỏng thanh khoa thảo này hái xuống. Nơi này cách đường lớn không xa lắm, một hồi nữa nếu có tu tiên giả. Khác đi qua có thể gặp phải phiền phức. Dạ, đại ca. Thiếu nữ đang muốn hái vài cỏng linh thảo trong lúc vô tình ngẩn. Đầu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhìn được chợt hô nhẹ một tiếng. Tam muội làm làm sao vậy? Hai gã nam tu sĩ ngẩn ngơ cũng theo ánh mắt của nàng nhìn qua chỉ. Thấy ở chỗ tràn trời xa xa, hai đảo cầu vồng như sao băng múa lượn. Nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Trời ạ, thật nhanh. Cho dù là ngự phong chi thuật của trầm đại môn chủ, chỉ sợ cũng thua. Xa, chẳng lẽ là tu sĩ ngưng đan kỳ. Đại hán lầm bẩm tự nói trầm đại môn chủ trong miệng của hắn Tên là Trầm Hồng, là một gã tu tiên giả trúc cơ hậu kỳ đồng thời cũng là tôn chủ của một tiểu phái, khống chế được khu vực ước chừng 2.000. Dằm xung quanh đây, xem như là tu sĩ thần thông cực mạnh của vùng này. Đối với ba gã tán tu linh đồng kỳ mà nói trúc cơ là xa xa không thể, thành cao nhân ngưng đan kỳ lại càng chẳng thấy qua bao giờ điều này. Cũng không có gì gọi là kỳ quái, Vân Châu tuy là thánh địa tu luyện. Trong bảy đại tôn môn, phái nào cũng có hơn 10 tên tu sĩ nguyên. Anh, nhưng tỷ lệ so với toàn bộ tu tiên giới mà nói cũng chỉ là muối Bỏ biển, linh động kỳ cơ số khổng lồ nhất, vĩnh viễn là tu tiên giả. Cấp thấp ở tầng dưới chót nhất. Trên mặt ba người không khỏi lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ, bởi vì... Hai đảo cầu vòng kia lại có thể hướng về bên này bay tới, loại cao. Nhân này bọn họ bình thường nào có vinh hạnh nhìn thấy, nếu như xử lý. Hoàn hảo, đối phương thoáng chỉ điểm một chút, nói không chừng có thể. Miễn đi hơn 10 năm khổ tu. Ánh mắt của ba người trở nên cực kỳ lửa nóng. Sau vài cách hít thở, hai đảo cầu vòng rốt cuộc đi tới trước mắt, lơ. Lượng đứng ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Quang mang thu liếm, lộ ra hai nữ một nam. Ba người lại một lần nữa chấn động, hầu như hoài nghi Cửu thiên tiên. Nữ hạ phàm, vân trung tiên tử, dung mạo vốn đắt là nghiêng nước nghiêng. Thành, hơn nữa khí chất xuất trần quả thực không giống như nữ thế tục. Phàm trần này, hai người này đương nhiên sẽ không để ý tới tiểu tu sĩ bên cạnh. Lâm sư đệ, lần này gặp gỡ thiếp thân rất hài lòng, vốn không có việc. Bên người, còn dự định cùng sư đệ kết bạn đồng hành có điều là phụng. Mệnh sư tôn, làm tỉ tỉ cũng chỉ có thể tạm thời rời đi, không biết sư. Để có thể có chỗ đình cư, sau này lúc giành dối thiếp thân cũng có thể. Đi thăm sư đệ. Tần nhiên thở dài, yếu ớt nói, lấy tính cách của vân trung tiên tử. Có thể nói ra những lời này đối với Lâm Hiên tất nhiên là có hào cảm. Không nhỏ. Đáng tiếc Lâm Hiên tình thương rất thấp, ngẩn ra không nghe được thâm. Ý trong đó cách này. Tiểu đệ không ở nơi nào cố định, sư tỷ sợ. Rằng không tìm được tìm, hơn nữa tiểu đệ gần đây bề bổn nhiều việc. Chỉ sợ cũng không có thời gian bồi tiếp sư tỷ. Tên ngốc tử này. Rốt cuộc là giả ngu hay là không hiểu việc đời cho Dù thực sự bề bộn nhiều việc Những lời này cũng không nên nói ra Ngoài miệng Vẻ mặt tần nơ gơ y e nơ hơi cứng đờ Không nhịn được giấm mạnh Chân cũng may trải qua tiếp xúc Nàng mơ hồ đã lý giải được lâm hiên Ở phương diện cảm tình giống như một khối đầu gỗ Hoàn toàn không Giống với thông minh giảo hoạt khi đối địch bằng không khẳng định tức. Dẫn đến phất tay áo bỏ đi. Chẳng lẽ mình sai cái gì rồi? Lâm Hiên tình thương tuy rằng cực thấp, nhưng bản lính thăm dò ý tứ. Qua lời nói và sắc mặt cũng là nhất đẳng tự nhiên nhìn ra thần sắc. Của tần nhiên lộ ra vẻ mất hứng, không khỏi gãi gãi đầu, vẻ mặt vô tội. Hình dạng thương cảm hề hề này của hắn. Làm cho vân trung tiên tử có Lửa cũng không xuất được ra Ngầm thở dài Tiểu mại già này chẳng lẽ Kiếp trước mình thiếu nợ hắn hít sâu một hơi Đem tâm tình có chút u oán Hồi phục lại môi anh đào Ngây người cong lên Vòng quanh một chút tiếu ý sư Để bây giờ ngươi Bận cũng không có vấn đề gì Chờ lúc sành dối tới thiên nhai hải các Tìm ta Lệnh phù ta đưa cho ngươi tối hôm qua cũng nhất định phải giữ. Cẩn thận. Anh, sư tỷ yên tâm tiểu đệ hiểu rõ khi nào có thời gian nhất định. Sẽ đến bái phòng. Mấy lời này, lâm hiên cuối cùng cũng không nói lời. Hon trưởng gì bằng không lấy lòng dạ của vân trung tiên tử, khẳng. Đình cũng sẽ bị tiểu tử này làm cho tức giận đến mất hết phong độ. Thích một tên tình thương thấp tự nhiên là phải ăn một ít đau khổ nho Nhỏ. Hảo sau này còn gặp lại thiếp thân tại môn phái trở ngươi. Tần. Nhiên nói xong cả người nổi lên thanh mang, hóa thành một đảo cầu. Vòng. Mang theo chú thiến vẫn hôn mê như trước, hướng phương xa phá. Không mà bay đi. Nhìn bóng lưng tần nhiên trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ có chút suy. Nghĩ bình tâm mà nói, hắn đối với vị vân trung tiên tử này cũng rất có hảo cảm, có điều là lâm hiên cũng sẽ không vì cảm tình mà ngừng lại. Tu luyện. Nếu như có thể cuối cùng thành tiên tự nhiên có thể cùng người mình. Yêu vĩnh viễn ở bên nhau, mặc dù sông cạn đá mòn cũng sẽ không có. Nguy hiểm chia liệt. Mà tu tiên giả Thọ nguyên có hạn, tu sĩ nguyên anh cũng chỉ có thể. Sống hơn 1.000 năm đại nạn vừa đến chỉ đành nhập vào luân hồi. Chịu khổ kiếp sau đừng nói là không có cơ hội bước vào con đường tu. Tiên chính là đầu thai làm chó làm lợn cũng không ngạc nhiên chút nào. Lắc đầu, Lâm Hiên quyết định trước tiên không lo lắng những thứ này. Chí ít tạm thời, hắn khẳng định sẽ không đi bái phòng vân trung tiên. Từ ít nhất phải đợi được mình trở thành đại tu sĩ. Hai mắt khép lại, lúc mở ra vẻ mê man bên trong đã biến mất trở nên. Bình tĩnh ung dung, Lâm Hiên nhìn thoáng qua ba tu tiên giả phía dưới. Quang mang thu liếm, hạ xuống trước mặt bọn họ. Lại nói tiếp, lúc này thoát hiểm là phi thường thuận lợi, đem con gái. Giao cho hai người chiếu cố xong. Phu phủ Chu Thiên Vân cùng cơ huyền. Sinh bắt đầu liều mạng công kích. Cần phải biết bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh thực sự không để ý chết. Sống thì bột phát ra sức chiến đấu là cực kỳ kinh người. Cự quái cũng bị ngăn chặn, không rảnh nhìn lại bằng không lâm hiên. Mặc dù có thể nắm chắc rời khỏi, nhưng ít nhiều cũng vẫn phải mạo hiểm. Một chút. Đến giờ là hết sức thuận lợi, nhưng hai người cũng rõ ràng ba người. Ngã xuống cũng chỉ là sớm muộn. Vì vậy vẫn không có ngừng lại. Vốn. Chuẩn bị bay xa hơn. Nhưng vừa vặn có một đảo vạn lý phù bay tới. Là vị Vân Châu để nhất nữ tu lấy ra. Nếu là sư tôn triệu hoán. Mặc dù trong lòng tần nhiên không muốn. Nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là cùng Lâm Hiên tạm thời chia. Lìa. Lúc này trên người Hán tuy rằng không có tản linh áp ra. Nhưng ba gã. Tu tiên giả Linh Đồng Kỳ này cũng cảm thấy khó thở, hít vào một hơi. Cùng nhau bái lại tới trào tiện bối, xin hỏi ngài có phân phó gì? Đám vãn bối nhất định sẽ hết sức đi làm. Nơi này là địa phương nào? Lâm Hiên mặt không chút thay đổi nói. Vừa rồi chỉ lo đem địch nhân bỏ xa trên đường liên tiếp chuyển hướng. Bảy tám lần. Hôm nay thân ở nơi nào, ngay cả chính hắn cũng đều có. Chút không rõ ràng lắm. Nơi này là vô ẩm hạp cốc. Đại Hán nuốt một ngụm nước bọt đây là. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc tu tiên giả cấp cao gần gũi như vậy. Len lén dùng thần thức đảo qua tại trên người đối phương, là một mảnh. Tư vô nửa điểm sâu cản cũng không nhìn ra, điều này làm cho biểu tình. Việc của hắn càng cung kính đối phương mười phần có chính là Tu Tiên. Giả đang ngoài ngưng đan kỵ. Vụ ẩn hạp cốc. Lâm Hiên nhíu mày. Cái địa danh này rất xa lạ. Nửa. Điểm ấn tượng cũng không có. Chẳng lẽ bất chi bất giác lại bay ra khỏi. Khu Lũng Nam rồi. Không có khả năng. Lâm Hiên rất nhanh phủ định cái suy đoán này. Tuy rằng Lũng Nam chỉ to. Bằng một quận. Nhưng diện tích cũng đủ để sánh cùng châu cũng Không phải nhỏ đến mức bay một chút là có thể bay qua như thế. Trong tay ngươi có ngọc đồng giản chính là loại chuyên môn giới. Thiệu phong thổ phụ cần hay không? Lâm Hiên nhớ mày, chậm rãi mở, miệng. Cái này, trên mặt đại hán lộ ra vẻ khó khăn, hắn chỉ là một tán. Tu nghèo túng nào có tiền mua mấy vật xa xỉ chứ, tinh thạch đều dùng để mua thêm linh đan, muốn xem địa đồ tùy tiện đi tới thành trấn của phàm nhân mua một phần giấy địa đồ là được rồi. Có điều là loại vật này hắn cũng không dám lấy ra, dù sao phàm nhân vẽ gì đó khẳng định có rất nhiều sai lầm, nếu như địa phương nào ký hiệu sai rồi làm cho vị tiền bối này giận dữ Hán chính là không chịu nổi. Lửa giận của tu tiên giả cấp cao. Không cầu tông lao. Lo lắng của người này trái lại cũng là mười phần sáng suốt. Ngay lúc lâm hiên cảm thấy có chút thất vọng thanh âm của thanh Nghi Thiếu nữ kia truyền vào lỗ tai. Tiền! Tiền bối! Ta ở nơi này có một phần địa đồ. Nói xong sắc mặt ửng đỏ, từ trong lòng lấy ra ngọc đồng. Lại nói tiếp tu tiên giả cũng thực sự là phân hóa hai cực nghiêm. Trọng cùng của tu sĩ cấp cao thường thường là một lần mấy vạn tinh. Thạch mà tán linh đồng kỳ giống như bọn họ, lại cực kỳ nghèo túng. Nàng đem ngọc đồng giản đặt ở trong lòng, ngay cả một cái túi chứ vật. Cấp thấp nhất cũng không có. Mặt trên còn mang theo mùi thơm cơ thể của thiếu nữ cũng khó trách. Nàng đỏ mặt. Có điều là Lâm Hiên tự nhiên sẽ không để ý cái này, tay. Áo bào phất một cái, một đảo thanh hà bay vút ra, đem ngọc đồng giản. Kia cuốn tới. Thần thức chìm vào trong đó. Ba người tự nhiên không dám quấy dối chút nào, trái lại đứng hầu ở một bên. Sau khoảng thời gian uống nửa chén trà nhỏ, Lâm Hiên ngầm đầu, ném. Ngọc đồng giản quay về trong tay thiếu nữ làm phiền cô nương, cũng coi như rút lâm mố một đại ăn. Sau đó lật cổ tay, đem một cái ngọc đồng có chút cổ xưa lấy ra ta. Thấy pháp lực lưu động trong cơ thể ba người các ngươi công pháp tu. Luyện cũng không phải là cái hảo công pháp gì, bản Thủy Nguyên Kinh. Này nam nữ đều có thể tu luyện cầm lấy đi. Cảm tạ tiền bối, cảm tạ tiền bối. Ba người mừng như điên, või vàng dùng đại lễ tham bái tiếp nữa, Lâm. Hiên thở dài, tuy rằng lấy thần thông bây giờ của hắn, hầu như có thể. Hô phong hoán vũ tại nhân giới, nhưng là cũng là tử tu sĩ cấp thấp. Từng bước đi tới biết rõ sự khổ cực của những tán tu này, cho nên chỉ cần cùng mình có duyên gặp gỡ, Lâm Hiên ra tay cũng không keo kiệt. Dù sao hắn giết vô số tu tiên giả công pháp cất dấu chừng hơn mấy Trăm bản dù sao cũng là để không chi bằng diều dẫn hậu bối một chút Cũng tốt Đương nhiên chỉ là giới hạn hơn thế cơ duyên của mỗi người khác nhau Trừ phi quan hệ cùng mình thật thâm sâu bằng không lâm hiên sẽ không Ra sức đi tài bồi ai Được rồi các ngươi có thể đi Vâng Ba người lần thứ hai hướng Lâm Hiên bái lại một cái, vui mừng rời khỏi. Vụ ẩm hạp cốc. Nhìn bóng lưng của ba người trên mặt Lâm Hiên cũng lộ ra biểu tình có. Chút suy nghĩ trong ngọc đồng giản mới xem vừa rồi kia, hắn biết mình. Đi tới một địa phương tên là Vụ ẩm Thành. Cho dù tại khu Lũng Nam ở đây cũng cực kỳ hoang vắng, chỉ có một chút. Linh vật Linh rất rác rưỡi bị một cái tiểu tông môn tên là Bách Trùng. Bang chiếm giữ. Bang chủ của bang này cũng bất quá là trúc cơ hậu kỳ bởi vậy có thể. Thấy được ở đây tu tiên giới ở đây rác rưỡi cỡ nào tình hình hầu như. So với Duyên Châu trước đây còn phải tệ hơn một chút. Sau khi biết được loại tình huống này, Lâm Hiên trái lại không dự định. Đi chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ mở động phủ. Thiếu ra, ngươi không sợ cử quái đuổi tới sao? Nguyệt Nhi có chút. Yếu ớt mở miệng, dù sao khoảng cách từ đây tới tuyết minh sơn chỉ. Trong khoảng 10 vạn rằm, gần quá. Nhà đầu ngốc quái vật kia bị phong ấm lâu như vậy, cần cắn nuốt. Huyết nhục của tu sĩ để khôi phục nguyên khí cũng không phải cùng ta. Có cửu án đuổi tới chỗ này làm cái gì? Trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ. Không cho là đúng nếu ta dự liệu không sai sau khi nó thoát khỏi. Tuyết minh môn khẳng định sẽ không nề hà gian khổ đi tới nơi tu sĩ. Phồn Thịnh mà tuyệt đối sẽ không ở lại khu lũng nam. Thiếu ra nói có lý. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng không cần dơ. Dơ. Quy. Quy, to, y, y, ở chỗ này trong phương viên 2000 nhìn xung quanh lại có thể không có. Nổi một tu sĩ ngưng đan kỳ thiếu ra không phải muốn thu thập phương. Thuốc dân gian rèn luyện thân thể sao, nơi này tuyệt đối không thể có. Vật mà chúng ta muốn. Ăn, hắn cũng không mở miệng nói gì. Cái gì thiếu ra nắm chắc ngưng ghét thành yêu đan. Nguyệt Nhi Ngẩn, ra không khỏi vừa mừng vừa sợ. Kỳ thực chính Lâm Hiên cũng có chút ngoài ý muốn, vốn là hắn đi tới. Vân Châu, một trong những mục đích chính là tìm kiếm cơ duyên, nhưng... Những năm gần đây gặp phải đủ loại chuyện nên đành ngưng lại, mãi mà... Ngay cả một phương thuốc dân gian luyện thể cũng không có thu được. Có điều là chuyện tuy nhiều, nhưng Lâm Hiên cũng không thả lỏng tu... Luyện một khắc, hơi có thời gian, sẽ ngồi thiền, nghiên cứu tập luyện. Trung thần trong phượng vũ cổ thiên quyết, dù sao đi nữa hắn có yêu. Nhãn xá lợi, ngang bằng đem thượng phẩm yêu mạch mang tại bên người. Bất cứ lúc nào, cái này tích lũy nhiều tháng ngày tới thu hoạt cũng không bình thường. Đánh giá là có thể ngưng ghét yêu đan, nếu như thất bại, lại đi tìm. Phương thuốc dân gian cũng không muộn. Nghe Lâm Hiên nói như vậy, Nguyệt Nhi tự nhiên sẽ không phản đối, vì... Vậy hai người chủ tớ vô cùng cao hứng tìm kiếm chỗ mở động phủ. Vụ ẩn hạp cốc này không tồi, có phạm vi khoảng trăm rằm địa phương. Khá hoang vắng, tuy rằng đệ tử Linh động Kỳ ở gần đây sẽ đến hái thuốc, nhưng tu vi bọn hắn quá thấp, chỉ cần bố trí một cách àng trận là... Được, rất nhanh Lâm Hiên liền tìm được nơi thích hợp. Một tòa sơn phong cao hơn trăm trường bên cạnh còn có một cây hồ nhỏ. Cảnh sắc thanh tịnh và đẹp đẽ, một đầu yêu thú hệ nhị dai vốn chiếm. Giữ tại trong vụ ẩm hạp cốc, thực lực cũng không tồi, có điều là gặp. Phải chủ tớ Lâm Hiên chỉ có thể nói vận khí không tốt. Nguyệt Nhi đã sớm ngứa tay, kết quả lấy lớn khi dễ nhỏ, đem yêu xà. Đáng thương kia đánh xếp thành màu vụn. Sau đó Lâm Hiên phóng ra kiếm khí, mở đồng phủ, cái công tác này đối. Với hắn mà nói cực kỳ quen thuộc, chưa cần tới thời gian uống nửa chén. Trà nhỏ trước mắt liền ra hiện ra động phủ rộng rãi sáng sùa. Mặc dù có chút đơn sơ có điều là dùng cho tu luyện cũng đã đủ rồi. Cùng lúc đó, tại nơi cách vô ẩn hạp cốc mấy vạn rằm trên đỉnh của một. Tòa tiểu sơn không ai để vào mắt. Núi này trơ trụi, không có linh khí, nhưng mặt trên có ba vị nữ tử. Tuổi còn trẻ. Một người trong đó, tuổi chừng 17-18, hai chồng mắt đóng. Chẳng biết vì sao lại hôn mê bất tỉnh chính là nàng Chu Thiến. Còn có một người tuổi so với nàng lớn hơn một chút, phong hoa tuyệt. Đại thực sự có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành tu vi lại càng. Không tầm thường, lại có thể là một vị tu tiên giả nguyên anh sơ kỳ. Không cần phải nói, đương nhiên là vân trung tiên tử. Nhưng mà lúc này, vị thiên chi ghiêu nữ này lại lộ ra vẻ mặt cung kính. Hành lễ đối với một nữ tử khác. Sư tôn, ngài phóng ra vạn lý phù triệu hoán nhiên nhi đến đó. Rốt. Cuộc có chuyện gì quan trọng. Tần nhiên cẩn thận mở miệng. Tuy rằng. Sư tôn bình thường đối với nàng cực kỳ thương yêu có điều là lúc này. Trên mặt đã có vẻ giận dữ. Chẳng lẽ mình đối với lâm sư để thân mật bị sư tôn biết được. Dẫn. Tới lửa giận của nàng trong lòng vân trung tiên tử có chút lo sợ bất. An nghĩ. Không có gì, ta chỉ là gọi con tới đây thay ta giết một người mà. Thôi, giết người. Tay tẩn nhiên run lên trong lòng càng bất an thanh âm. Đều có chút run dậy không? Không biết sư tôn muốn con đi giết. Người phương nào? Thiếu chủ của Bách Phượng Đao Trần Bảo. Như yên tiên tử nghiến, rằng nghiến lợi trên mặt tràn đầy hận ý, không phải lâm sư đệ. Vân Trung tiên tử không khỏi buông lòng trong lòng, sau đó hết sức. Hiếu kỳ bách phượng đao là môn phái nào, nàng ngay cả nghe cũng không. Có nghe nói qua, trần bảo kia là thần thánh phương nào, lại có thể có thể làm cho sư. Tôn đồng sát tâm. Có điều là làm cho tần nhiên kinh ngạc chính là trang phục của sư. Tôn bình tâm mà nói, lúc vừa gặp mặt thiếu chút nữa không có nhận ra. Tu tiên giả vãn bối, may mắn gặp qua như yên tiên tử thì không có mấy. Người, nhưng phần lớn tu sĩ cấp cao lại đã nghe qua uy danh của nàng. Vân Trung đệ nhất nữ tu tuyệt không có nửa điểm thổi phồng, 500. Năm trước. Nàng tự tay diệt sát mấy vạn tu tiên giả của thiên nhai hải Các tiến công chỉ riêng đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ Thì đã có hơn 8 người Mà tận nhiên lại biết Sư tôn không chỉ có tu vi cực cao Còn có dung Mạo hầu như có thể cùng mình so sánh Ngũ quan kém hơn một chút Nhưng Thịt mắt ra ngọc Vóc người so với mình còn tốt hơn Nhưng mà lúc này Vị nữ tử vị nữ tử của cô nàng nhìn qua chỉ là khoảng 17-18 tuổi, vóc người trái lại cũng thon thả có. Điều là lại cực kỳ gầy yếu, khuôn mặt có vẻ bệnh, ngũ quan không có. Nửa điểm xuất sắc, tuy rằng không xấu, nhưng nếu nói là mỹ nữ, sợ rằng không ai đồng ý. Tu Vi càng điên cuồng rơi xuống tới khoảng linh đồng kỳ rồi. Nếu như Lâm Hiên ở đây khẳng định kinh hãi biến sắc bởi vì vị như yên tiên tử này hắn đã gặp qua chính là vị nữ điềm đảm đáng yêu tại. Trong phường thì muốn bích huyết đan kia. Đường đường thái thượng trưởng lão của thiên nhai hải các là Tu Tiên. Giả ly hợp kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay của Vân Châu. Vì sao? Muốn hóa trang đi quấy rối tranh mấy cây cỏ của Tu Tiên giả cấp thấp. Này là nhằn dối đi dạo sao Nhiên nhi thiếu chủ chó má của Bách Phượng Đao kia lại có thể dám Trêu vẹo ta phải đem toàn phái diệt sạch gà chó cũng không tha tất Cả tu sĩ trong phái toàn bộ đều rút hồn luyện phách Như yên tiên tử vẻ mặt sát khí mở miệng Tuy rằng là trêu vẹo có Điều là là sờ soảng tay nàng một chút Có điều là đối với đường đường Tu tiên giả ly hợp kỳ cũng là không thể chịu được. Nhìn thấy thần sắc kỳ quái trong mắt của ai đồ như yên tiên tử hiển. Nhiên hiểu lầm yên tâm Bách Phượng Đao chỉ là một tiểu phái mà. Thôi chỉ có hai gã tu sĩ ngưng đan kỳ lấy thần thông của con, diệt. Bọn họ dễ dàng. Không phải việc đó, sư tôn chẳng lẽ thân thể ngài không khỏi bằng. Không vì sao? Tần nhiên lo lắng mở miệng. Đương nhiên không phải. vi sư khỏe. Bây giờ cho dù tới hơn 10 vị tu. Sĩ Nguyên Anh ta cũng có thể tùy tiện giết chết. Như Yên Tiên Tử. Ngạo Nghễ nói. Vậy vì sao ngài phải cải trang thành cái dạng này tới nơi này bực. Mình vì tu tiên giả cấp thấp. Tần nhiên trăm điều không được giải. Tại trong ấm tượng của nàng. Sư Tôn Cao Quý Mỹ Lệ. Làm việc rất có chừng mực Nhưng lúc này đây Vi sư làm như vậy tự nhiên có lý do Cùng với việc đột phá cảnh giới Thậm chí phi thăng thượng giới đều có quan hệ rất lớn Như yên Tiên tử thở dài trên mặt lộ ra vài phần phiền muộn Thân là thái thượng trưởng lão của thiên nhai hải các Sớm đã thành Thói quen vinh mặt hất hàm sai Khiến cho dù là đại tu nguyên anh hậu Kỳ nhìn thấy nàng cũng phải rất cung kính... Không dám có nửa phần thất. Lễ, nhưng mấy tháng qua... Chịu bực tức so với suốt đời nàng còn hơn... Nhiều. Như yên tiên tử năm nay đắt hơn 1.500 tuổi... Nhưng cho dù... Là bước lên con đường tu tiên... Bởi vì sinh ra trong thế gia đại tục. Hơn nữa vì tư chất tuyệt hảo... Hầu như cũng không chịu khổ gì qua. Nhưng mấy tháng gần đây... Lại bị tu sĩ cấp thấp như con kiến hôi oát Bảo phải chịu uất ức ngấm lại liền phiền muộn không thôi. Nếu như không phải liên lụy đến việc có thể phi thăng thượng giới, làm cho nàng phải liều mạng nhẫn nhìn xuống, sợ rằng toàn bộ khu lũng nam đã bị hủy ở trong lửa giận của vị nữ tu ly hợp kỳ này. Nhìn thấy vẻ cổ quái trên mặt của cổ ai đồ như yên tiên tử nhẹ nhàng. Thở dài nghiên nhi, hôm nay tu vi con còn thấp, vi sư giải thích cho. Con nghe cũng vô ích, cứ theo ta nói đi làm là được rồi. Dạ, sư tôn. Tần nhiên gật đầu, không dám lại nhiều lời. Được rồi, nàng kia là ai, đem nàng mang tới đây làm cái gì? Liếc mắt. Nhìn chu thiến ở bên cạnh trên mặt như yên tiên tử lộ vẻ không giận. Không vui nói. Sư Tôn bớt giận chuyện lại như vậy Thái nhiên mang bính khí thu lại Dù gì nói lại một màn phát sinh ra Ở tuyết minh môn đương nhiên Việc có liên quan với Lâm Hiên, nàng Tạm thời giấu kín Bởi vì không biết Sư Tôn nghe xong Sẽ có phản ứng làm sao để sau rồi Nói chuyện đó Nga Kim Cương Sơn quái Không nghĩ tới nhân giới chúng ta còn sót Lại loài quái vật này hẳn là bị phong ấm trong thời kỳ thượng cổ. Như yên tiên tử nghe xong, cũng có chút đồng dung, khẽ suy tư một chút, rồi mới đem lai lịch của vật ấy ràng ra. Kim cương sơn quái, đó là cái gì? Tần nhiên cũng chưa bao giờ nghe. Qua, vẻ mặt hiếu kỳ mở miệng. Là một loại quái vật của ấm ti giới, như thế nào sinh ra, ta cũng... Không rõ ràng lắm, mỗi một con đều có sức mạnh vô cùng thực lực mạnh. Mẽ đến đỉnh điểm có điều là con gặp phải con vậy đó, hẳn là chỉ là Nguyên Anh Kỳ mà thôi. Như Yên Tiên Tử nói, Nguyên Anh Kỳ nhưng mà một hơi rét nhiều tu sĩ Nguyên Anh Như. Vậy, làm sao có thể là mới bước vào Nguyên Anh Kỳ? Trên mặt Tần Nhiên, có vẻ không dám tin. Chẳng lẽ vi sư còn có thể nói dối con sao, luận cảnh giới mà nói, xác. Thực là nguyên anh kỳ, chỉ là loại quái vật này có thiên phú gì bẩm. Tự nhiên là không phải tu sĩ nhân loại cùng dai có thể sánh bằng có. Điều là nếu như gặp phải tu sĩ ly hợp kỳ chúng ta, giết hay bắt, cũng không có gì khó cả. Như yên tiên tử hất cầm trên mặt lộ ra vài phần. Ý ngảo nghễ. Thật tốt quá, sư tôn, vậy đổ nhi có thể nhờ sư tôn giúp hay không? Lại muốn ta xuất thủ giết chết quái vật? Đúng vậy. Tần nhiên gật đầu trên mặt lộ ra vài phần ưu tư lực. Phá hoại của quái vật này rất lớn, nếu như không ai chế phục, dọc theo. Đường đi còn không biết có bao nhiêu tu tiên giả phải ngã xuống. nha đầu ngốc chết bao nhiêu người cùng chúng ta có quan hệ gì chứ? Sư tôn giúp con đi mà Nhiên nhi con phải nhớ kỹ Tu tiên vốn là việc nghịch thiên Không Biết phải trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu Cho nên nhất định không Thể có lòng dạ đàn bà Càng đừng làm chuyện mạnh mẽ ra mặt Vi sư diệt Sát kim cương sơn quái không tính là cái gì Nhưng làm như vậy Đối Với thiên nhai hải các ta có chỗ tốt gì chứ Quái vật sẽ không đợi ở Tại Lũng Nam, sau khi rời khỏi đây tự khắc có lão quái vật khác quan. Tâm ta cần gì phải xen vào việc của người khác. Lão quái vật khác, sư tôn nói vậy tại Vân Châu này, ngoại trừ người. Còn có tu tiên giả ly hợp kỳ khác. Vẻ mặt tần nhiên kinh ngạc mở, miệng. Đương nhiên, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng luôn luôn có. Mấy người như vậy. Nhất là lão ra hỏa kia vọng đình lâu kia, nghe nói. Lão sẽ nhanh tiến dai đến ly hợp hậu kỳ. Như yên tiên tử yếu ớt thở. Dài thiên phú của hắn là rất ưu tú, nhưng chỉ là để nhất nữ tu mà. Thôi cũng không phải tu sĩ ly hợp kỳ mạnh nhất. Đương nhiên, việc này cũng không cần nói với đồ để làm gì, nói chút. Rồi thôi. Sư tôn. Vậy vì chú thiến đáo hấu này, tần nhiên trần chờ mở, miệng vẻ mặt khẩn cầu. Hừ, tư chất tầm thường có điều là xem tại mặt mũi thương con của cha. Mẹ nàng, ta liền phá lệ một lần, đem nàng mang về thiên nhai hải các. Tìm một vị trưởng lão thu nhận là được rồi. Như yên tiên tử trầm ngâm, nói, cảm tạ sư phụ. Tần nhiên đại hỷ vội vàng chỉnh đốn trang phục thi. Lễ. Được rồi. Bách phượng đao cách Tây Nam thành hơn 200 trăm rằm. Giết. Toàn bộ. Một tên thiếu chủ chó má. Thế mà lại dám đùa dẫn bản tiên. Tử. Phạm vào sai lầm như vậy. Vậy môn phái đó cũng sẽ không cần truyền. Thừa trên đời làm gì nữa. Như yên tiên tử hời hợt nói. Rõ. Tần nhiên trong lòng dùng mình đành nghe lệnh, sau đó thanh mang nổi. Lên quanh người, hướng phía tây nam bay vút đi. Tại ẩn hạp cốc, cuộc đối thoại của thầy trò thái nghiên, lâm hiên dĩ nhiên là không. Biết, lúc này hắn cùng Nguyệt Nhi vừa dọn dẹp mở đồng phủ mới xong. Tuy nói ngưng kết yêu đan là quan trọng để nhất, nhưng là nhất thời. Không thể vội vàng. Giờ khắc này còn có chuyện quan trọng muốn họ phải để ý. Lâm Hiên vương tay ra, vỗ lên túi chứ vật, một hộp ngọc phong cách cổ. Xưa liền hiện ra tới, dài khoảng một thước. Lâm Hiên Mão hiểm tiến vào trong lòng núi chính là vì vật ấy. Nguyệt Nhi cũng từ trong ý thức hải chạy đến tiểu nha đầu ngơ ngác. Nhìn hộp ngọc trước mắt trên mặt tràn đầy vẻ mờ mịt. Có thể nhớ tới cái gì không? Lâm Hiên vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Một bảo vật của nhân giới. Làm sao lại cùng tiểu nha đầu có liên quan? Chứ không có. Nguyệt Nhi thè lưới chỉ là một loại cảm giác. Giống như vật ấy rất thân thiết. Nguyệt Nhi nói rồi thò tay ra sờ. Chờ chút. Thiếu ra sao vậy? Nguyệt Nhi quay đầu trên mặt lộ ra vẻ không? Giải thích được nha đầu ngốc bằng cảm giác mà to gan như vậy Cũng không sợ gặp phải Nguy hiểm Vật ấy chính là đến từ trong thân thể quái vật Chờ ta tìm Hiểu một chút trước đã Lâm Hiên nói đến đây Lại vỗ bên hông Lần thứ hai lấy ra một cái hộp Ngọc có điều là lần này Cũng hình vuông cùng cỡ đó Trên nắp hộp còn Dám một tấm phong ấn Lâm Hiên mở nắp hộp ra, khuôn mặt hai nguyên anh trắng xanh nằm ở bên. Trong đang hấp hối. Không cần phải nói, tự nhiên là nguyên anh của Liễu Mi cùng tu sĩ họ. Trần kia, đạo hữu chúng ta không thù không oán, xin hãy thả ta ra tại hạ nhất. Đỉnh xe báo đáp ngươi. Trong mắt tu sĩ họ Trần hiện lên một chút oán độc, có điều là rất. Nhanh liền ẩn dấu đi rồi, vẻ mặt thành khẩn mở miệng. Liễu mi chỉ là sơ kỳ, Nguyên Anh càng thêm suy hiếu, nhưng là miễn. cứng khởi động thân thể là lướt muốn cầu xin. Đáng tiếc, Lâm Hiên không phải kẻ nhẹ dạ, hai vị này để bản thân được. Lợi đem quái vật thả ra càng không có chút đáng để thông cảm. Lâm Hiên khóe miệng lộ ra một tia chây cười báo đáp, cái này không... Cần có điều là hai vị đối với lâm mố mà nói ít nhiều còn có một chút Công dụng Ngươi Ngươi muốn làm gì Tu sĩ họ trần nghe thấy giọng nói của Lâm Hiên không hay Không khỏi thất kinh la lên đáng tiếc hai người Bọn họ quá mức suy hiếu Đừng nói thuẫn gì Ngay cả đổn quang chạy trốn Đều cũng không làm được Lâm Hiên cũng không nói gì nữa Tay áo bảo cuốn lấy, đem nguyên anh. Của liễu mi ném đến cạnh Nguyệt Nhi, sau đó mỗi người chủ tớ chiếu cố. Một cái thi triển sư hồn chi thuật. Qua hơn nửa canh giờ, Lâm Hiên mới mở hai tròng mắt ra, biểu tình trên. Mặt cực kỳ cổ quái, vốn chỉ là muốn biết trong hộp ngọc là cái thứ gì. Cuối cùng cũng có được đáp án. Huyện Yêu Minh bảo. Tới từ âm ti giới uy lực cung cấp với thông thiên linh bảo. Kết quả như vậy vốn phải là mừng rỡ như điên nhưng ba bức tranh vẽ. Trong trí nhớ của đối phương kia lại đem toàn bộ tâm thần của lâm. Hiên hấp dẫn đến một bên. Thiếu nữ trong bức tranh lại giống hệt nguyệt nhi ngoại trừ khí chất. Bên ngoài quả thực giống như là từ một cái khôn mấu khắc xa. Chẳng lẽ cùng tiểu kiện có cái gì liên quan sao? Một nguyên nhân đó làm trong lòng Lâm Hiên bốc lên một dự cảm không? Tốt, cái gì huyền yêu minh bảo cùng so với Nguyệt Nhi, không đáng nhắc. Tới, Lâm Hiên nhăn tít mày lại, sắc mặt càng xấu đến cực điểm. Thiếu ra, ngươi làm sao vậy? Thanh âm dịu dàng truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên ngẩn đầu thấy Nguyệt Nhi ngồi xổm bên cạnh mình trên mặt. tràn đầy vẻ thân thiết. Nguyệt Nhi. Lâm Hiên không nhịn được làm một cách động tác đem tiểu. nha đầu ung um nhẹ vào trong lòng của mình mặc dù chưa có đem chạm vào. Có điều là thiếu nữ lại cực kỳ quan tâm lại gần nàng hôm nay còn chưa. Có thân thể nhưng hai người lại dựa chặt vào nhau. Thời gian giống như đứng ở một giây này một lúc lâu. Nguyệt Nhi, ân, đừng rời xa ta. Thiếu ra, người nói cái gì, làm sao ta lại rời khỏi người được? Tiểu Nha đầu nghe được đầu đầy xương mù mịt, lời này từ đâu mà nói? Lên, phản ứng của nàng trái lại làm cho Lâm Hiên sưởng sốt thế nào? Khi nàng sưu hồn trong trí nhớ của nàng không có ba bức tranh kia. Rõ ràng ba người là cùng đi tầm bảo mà Có Vậy thì vì sao Lâm Hiên càng kỳ quái Nếu thấy bức họa cuộn tròn Tưởng gì kia Vì sao trên mặt của Nguyệt Nhi Lại không có chút gì sắc Nào Chẳng lẽ nàng biết là chuyện gì xảy ra Ta đương nhiên không rõ ràng lắm Nguyệt Nhi giống như đoán được Lâm Hiên đang suy nghĩ cái gì Tựa đầu trước ngực của chủ nhân ta cũng Không biết vì sao có ba bức tranh kia càng không biết thiếu nữ trong Bức tranh cùng ta có cái liên quan gì Nhưng ta biết rõ một điểm ta Chính là ta Nguyệt Nhi kiếp này phải đi theo bên người thiếu ra Không kể hắn thành tiên hay thành ma Cuối cùng ta vẫn muốn bầu bạn Với người Thanh âm của thiếu nữ rất nhẹ Nhưng chắc như đinh đóng cột Lâm Hiên Không có nhiều lời Nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ Hảo Nguyệt Nhi Yên Tâm cho dù là tiên giới thật sự tồn tại Ta cũng sẽ không cho phép Hắn đem ngươi từ bên người ta cướp đi Lâm Hiên nói xong rất dịu dàng Nhưng trong mắt đã có quang mang sát Phạt lóe ra ai dám làm như thế Ta bất chấp tam giới máu chảy thành Xông gặp thần sát thần gặp ma độ ma Mỗi hồi sư hồn này Lại chẳng biết tại sao đem quan hệ của hai người kéo gần lại rất nhiều. Lâm Hiên tuy rằng tình thương rất thấp nhưng có một chút cực kỳ rõ ràng. Ai cũng đừng nghĩ làm cho hắn cùng với Nguyệt Nhi chia liệt. Được rồi thiếu gia tục ngữ nói không khéo không thành sách có lẽ là ta cùng với thiếu nữ trong bức tranh kia căn bản là không có quan Hệ gì, tất cả chỉ là ngươi suy nghĩ nhiều mà thôi, huyền thiên minh. Bảo cho ta một cảm giác rất thân thiết, chúng ta cứ mở hộp ngọc ra. Trước, xem là cách bảo bối gì đi. Nguyệt Nhi tuy rằng rất thích được. Thiếu ra ôm, cũng không có thân thể, trái lại làm cho cảm thấy trống. Không ai, lúc nào có thể ngưng ghét Nguyên Anh thì tốt rồi, ân. Lâm Hiên gật đầu chỉ hy vọng như thế. Chuyện này mặc dù có chút dù gì, nhưng dù sao không có đầu mối, vì... Vậy hắn cũng không có khả năng đi lo lắng cái gì, tạm thời ném lại sau. Đầu, một lần nữa đem ánh mắt bắn tới hộp ngọc. Trải qua sư hồn chi thuật, Lâm Hiên đã biết được, lo lắng trong lòng. Tự nhiên buông lòng Sau đó lại nổi lên tò mò thứ này thật sự có thể so sánh với thông. Thiên Linh bảo. Thiếu ra. Nha đầu ngốc bỏ tay ra đi. Mặc dù vật ấy đủ để làm cho tu sĩ ly hợp kỳ. Nhưng Lâm Hiên vẫn bỏ đi. Ý nghĩ đem làm của riêng. Nguyệt Nhi cảm thấy thân thiết. Đương nhiên. Là cho nha đầu rồi. Chủ tớ hai người vốn tuy hai mà một. Ân. Nguyệt Nhi gật đầu ánh mắt đã có chút do dự đừng xem nàng vừa nói. Xong dễ dàng kỳ thực trong lòng cũng sợ sinh ra gút mắt. Nhưng dù sao vẫn không thể rằng co như thế. Bảo vật kia quả thực đem lại cho nàng một loại cảm giác rất thân thiết. Nguyệt Nhi rốt cuộc vươn tay ra một đảo huyền âm dưỡng khí từ đầu ngón. Tay phóng ra lạch cạch một tiếng. Nắp hộp mở ra bảo vật bên trong Hiện ra Vật đó Đây là Lâm Hiên trừng to mắt Biểu tình trở nên cực kỳ cổ quái Chỉ thấy trong hộp ngọc Một khối tảng đá hình tròn đầu nhọn nằm lặng Lặng trừ vẻ bên ngoài ấy Hắn chỉ thấy tảng đá dài chừng một thước Hiện ra hình dạng dẹp Ngoài ra không có bất cứ cái chỗ đặc biệt gì Linh lực dụng khí lại càng nửa điểm cũng không có Đây là huyền thiên minh bảo sao Thanh âm của lâm hiên có chút gượng Gạo mơ hồ cảm thấy bị mắc lừa Hắn thỏ tay ra một cái Khối đá ấy liền rơi vào trong lòng bàn tay Xem trái xem phải Vẫn không có phát giác nửa điểm bất phàm gì Thử rót vào một chút pháp lực Lập tức bị tiết ra ngoài hết Loại đặc tính này căn bản là cùng bảo vật không giống. Thiếu ra cho ta nhìn xem. Vẻ mặt Nguyệt Nhi có chút kỳ quái. Ô, V, G, -qu, -qu, Qu, M. Lâm Hiên gật đầu, không chút do giữ đem khối đá sao cho thiếu nữ. Hai tay Nguyệt Nhi nhẹ nhàng cầm lấy chuyện dụ gì liền phát sinh. Một đoàn linh mang trói mắt bảo khai quang mang kia cực kỳ trói mắt. Mặc dù lấy tu vi của Lâm Hiên cũng không khỏi giật mình, nhưng hắn phản ứng cực nhanh đem thần thức phóng ra, nhưng vừa tiếp xúc cùng. Linh Quang lập tức bị kéo mạnh vào. Thần niệm giống như đi tới một dòng suối cực kỳ cuồng bão, Lâm Hiên. Cảm giác mình đang trên một chiếc thuyền nhỏ giữa sóng to gió lớn cũng không sai biệt lắm. Lúc nào cũng có khả năng bị lật út. Lâm Hiên đột nhiên biến sắc, nếu như thần thức bị hút đi, mình sẽ không chết, nhưng kết quả cũng cùng con xuyên sơn giáp ngô ngốc kia. Không sai biệt lắm. Trong khoảng khắc lúc đó, chẳng hiểu tại sao lại rơi vào nguy hiểm. Nhưng kinh nghiệm của Lâm Hiên cực kỳ phong phú, không phải là tu sĩ. Bình thường có thể sánh bằng, hắn cũng không có hoàng, không thử đấu. Mà là lập tức chặt đứt liên hệ cùng thần thức Làm như vậy Tuy rằng thần thức sẽ phải chịu một ít tổn thương Nhưng Tính dưỡng qua loa là có thể khôi phục Cũng không sẽ lưu lại hậu hoản Gì Là lựa chọn thoát hiểm nhanh nhất Chính xác nhất Mà Linh Mang kia tuy rằng đáng sợ Nhưng cũng rất nhanh biến mất Thiếu già Người không sao chứ Biến cố vừa rồi phát sinh quá nhanh, Nguyệt Nhi cũng bị dọa đến giật. Nảy mình! Không sao! Lâm Hiên hơi cười khổ, sau đó nhăn mày một cái a nàng! Cầm trên tay cái gì vậy? Chỉ thấy trong tay của Nguyệt Nhi tảng đá hình chứng kia đã biến mất. Giờ đây chính là một thanh đoạn kiếm hình trang lưới liềm. Giải cỡ một thước kiểu dáng cực kỳ tinh mỹ, chỗ nắm tay được khảm hơn. Mười khối bảo thạch lớn nhỏ. Đương nhiên đó không phải để trang sức có điều là lấy kiến thức của. Lâm Hiên mà lại có thể ngay cả một viên cũng không nhận ra. Thiếu gia nói cái này. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng run lên nhất T hơn O Y B hơn U. Văn trên kiếm phiêu động một cổ khí tức nguy hiểm tỏa ra khắp toàn bộ. Động phủ chính là tảng đá vừa rồi. Tảng đá. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng Lâm Hiên vẫn không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thực nó căn bản không phải tảng đá, mà là huyền âm bảo hạp. Huyền âm bảo hạp, đó là cái gì huyền yêu minh bảo chẳng lẽ còn có? thể biến ảnh hình dạng. Điều này thì ta cũng không rõ ràng lắm, Huyền âm bảo hạp cũng không. Thuộc về phạm trù của huyện thiên minh bảo tựa hồ là một loại vật còn. Quý giá hơn chỉ có ở âm ti giới. Ai ta cũng không nhớ rõ lúc đầu. Ta cũng không biết đây là cái vật gì nhưng cầm vào tay thì chẳng hiểu. Sao trong đầu lại có thêm một ít ký ức giải hiện ra nhưng cực kỳ mơ. hộ ta chỉ biết là vật ấy gọi là huyện âm bảo hạp có 9 loại biến. Hóa. Nhưng ngoại trừ huyến Nguyệt huyền quang kiếm ra các cái khác ta. Đều không thể biến ra. Nguyệt Nhi thè lưới có chút buồn bực nói. Lâm. Hiên nhú mày. Sợ rằng thân thế thực sự của Nguyệt Nhi không phải đơn. Giản như vậy. Nhưng hắn không dự định suy nghĩ nhiều. Nguyệt Nhi lại. Càng không có ý tiềm hiểu. Chỉ cần hai người gắn bó gần nhau cái khác. Không tính làm cái gì. Nguyệt Thiếu ra, ngươi vẫn muốn nhìn thử. Lâm Hiên gật đầu, hắn cũng rất hiếu kỳ so với huyền thiên minh bảo. Còn quý hiếm hơn, vậy thì là vật gì vậy? Nguyệt Nhi đem vật ấy đưa tới trong tay của hắn. Kết quả, oanh, Lâm Hiên lại có thể bị vang ra từ mặt ngoài huyện Nguyệt Huyền quang. Kiếm kia tuôn ra một đoàn linh mang tựa hổ như cấm chế. Lâm Hiên không kịp đề phòng. Và mạnh vào trên tường là tu tiên giả Nguyên Anh Kỳ thực sự thì không có thù thương Nhưng trên mặt lại lộ Ra biểu tình khó có thể tin Làm sao lại có thể Cho dù là bổn mạng pháp bảo của tu sĩ Chỉ cần đem ấm ký của chú nhân Cú xóa đi Lại rèn luyện một phen cũng có thể sử dụng Mà thứ này Lại có thể chống cứ tiếp xúc của mình Ngay cả kiểm tra cũng đều không được Căn bản không cho phép lại gần Lâm Hiên cũng coi như là kiến thức rộng rãi Nhưng chuyện như vậy Cũng không thấy qua tải trên bất cứ một quyển điển tịch gì Nguyệt Nhi mở to cái miệng nhỏ Nàng có thể dễ dàng cầm lấy bào hạp Vì sao thiếu da lại không chạm được Bị tiểu nha đầu dùng ánh mắt kỳ quái Nhìn chầm chằm trên mặt Lâm Hiên Có chút không nén được giận. Hừ, ta còn không tin chỉ là một kiện vật chết. Mình cũng không đánh. Bại được. Lâm Hiên hít vào một hơi. Pháp quyết lưu truyền trong cơ thể cả người. Linh quang giạc rào thậm chí ngay cả thần thông trong phượng vũ cửu. Thiên quyết cũng đều thi triển ra. Sau đó xuất ra tay phải đi bắt kiện bảo vật kia. Kết quả lại. Oanh long long. Lần này hắn trực tiếp đem cửa đá của đồng phủ đụng vỡ tung xuyên qua. Rơi vào trong hồ nhỏ cách đó không xa. Cái bảo vật phản kích gì vậy lại có thể là mạnh mẽ như thế này càng. Là dùng lực muốn đem bắt hàng phục phản kích cũng là càng kinh người. Hơn phì Lâm Hiên ấy ra ngụm nước uống vào từ hồ nước cả người ướt súng. Nguyệt Nhi vừa lo lắng vừa buồn cười. Lấy thần thông hôm nay của thiếu gia, cho dù là đại tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ cũng tuyệt đối. Không thể thể làm cho hắn phải chật vật như vậy. Xem ra huyền âm bảo hạp này quả nhiên có chỗ bất phàm. Ăn phải quả đắng như vậy. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không đi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. U. Vi Quy, quy, s, quy, a tuy, rằng trên mặt mũi có chút không nhìn được giận, nhưng lấy tính cách của Lâm Hiên chuyện tự mình chuốc lấy cực khổ đương nhiên sẽ không đi, làm, Nguyệt Nhi, huyến Nguyệt huyền quang kiếm này có thể điều khiển hay, không, được, có điều là tiểu tì chỉ có thể xuất ra một chút thần thông trong, đó. Nguyệt Nhi đỏ mặt lên, nàng làm sao mà biết được. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là... Ánh mắt của Nguyệt Nhi trở. Nên xa xăm càn bảo hạp này ta có một loại cảm giác huyết mạch tương. Liên, giống như nó đã làm bạn với ta trăm nghìn vạn năm, cho nên nó tự. nhiên nói cho ta biết, bây giờ tu vi của ta quá thấp, chỉ có thể biến. Ra một chút ra lông... Không, nói ra lông cũng đều có chút nhiều quá. Chỉ có một chút chút mà thôi. Nguyệt Nhi rất khiêm tốn. Lâm Hiên cũng rõ ràng nha đầu kia là sẽ Không noi xảo ở trước mặt mình. Nhưng bảo hạp này thần kỳ như vậy. Lâm, Hiên cũng có chút ngứa nghề. Muốn dò xét nguồn gốc. Thử một lần. Ăn, Nguyệt Nhi, chúng ta luận bàn một chút. Cùng thiếu ra đánh. Đứa ngốc. Chẳng lẽ sợ ta làm ngươi bị thương. Hai người chủ tớ chúng. Ta đã lâu chưa đồng thủ. Nghe Lâm Khiên nói như vậy. Nguyệt Nhi không. Hề từ chối trên mặt lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử. Trước đây hai người cũng đã từng đối luyện qua. Có điều là từ khi. Thiếu gia kết anh thành công trinh lệch càng ngày càng lớn. Đã thật. Lâu không có sao thủ. Tới đi. Lâm Hiên phất tay áo bào một cái, tiện tay lấy ra một kiện bảo vật, là một thanh phi kiếm hỏa hệ, Nguyệt Nhi dù sao cũng là ngưng đan kỳ. Cùng nàng đánh, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không giống đánh với các tu sĩ. Khác, nếu là người khác, mặc dù đối mặt người yếu hơn, hắn cũng là diều hâu bắt thỏ, còn với nàng, nếu như lờ tay làm tiểu nha đầu bị thương tiền. Mình chẳng phải là đau lòng sao huống hồ huyến Nguyệt huyền Quang kiếm lại là pháp bảo đẳng cấp Cao Cũng cần người sử dụng có tu vi Tương ứng phối hợp Mới có thể chém ra Hiệu quả tốt nhất Nguyệt Nhi nói nàng có thể dùng Chỉ là một chút Thần thông Thiếu ra vậy ta không khách khí Nguyệt Nhi còn chưa dứt lời Đã dơ tay lên đánh ra một đạo pháp Quyết hướng về huyến Nguyệt huyền quang kiếm phía trước người, Lâm. Hiền thấy rõ ràng đây chỉ là là ngự kiếm thuật đơn giản nhất, Nguyệt. Nhi cũng không có sót pháp lực vào bên trong nhiều lắm. Nhưng mà... Vút vút, một đảo kiếm quang trống giống hiện lên, lại có. Thể biến thành một đạo quang trổ xanh minh mông, đường kính chừng một. Trượng từ trên bảo vật kia tách ra như cử kiếm sơ lên trời. Hung hăng hướng Lâm Hiên chém tới, này, Nguyệt Nhi là người thi pháp nên càng thêm hoảng sợ, hiển nhiên không. Có ngờ tới tiện tay đánh một kích uy lực lại cực kỳ kinh người như vậy, thiếu gia, mau tránh ra. Dù sao đắc ra chiêu, nàng cũng là không cách nào thu hồi được. Thanh âm lo lắng của thiếu nữ truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên cười cười. Tuy rằng lúc mới bắt đầu Hắn cũng bị quy lực của thanh kiếm này làm cho kinh hãi. Có điều là đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, lấy thần thông của mình có. thể so với Nguyên Anh Hậu Kỳ, sao lại sợ chiêu số nho nhỏ trước mắt? Này chứ! Hai tay lâm hiên vẫn như trước bó tại trong tay áo, chỉ dùng thần niệm. Kích động chuôi phi kiếm hỏa thuộc tính chợt lóe từng đảo kiếm khí. Hỏa hồng nổ tung bắn ra. Dài ngắn không đều Nhưng ít nhất cũng dài hơn trưởng Tuy rằng so sánh với thanh sắc Quang chủ thanh sắc của Nguyệt Nhi suốt Ra thì thua xa xa Nhưng số lượng đông đảo Tù cùng một chỗ cũng có Thể hình thành uy lực đáng sợ Hai cái đó đụng vào nhau Linh quan bắn ra bốn phía Nhưng cuối cùng Quy về hư vô Thiếu ra Ngươi không có việc gì chứ Lời thừa tiểu chiêu số như vậy Làm sao có thể làm ta bị thương có Điều là Lâm Hiên nhìn vào bảo vật Nguyệt Nhi nắm trong tay trên Mặt lại lộ ra vẻ suy nghĩ nha đầu kia vừa rồi lại có thể chém ra chiêu số mà tu sĩ ly hợp kỳ Mới có thể sử dụng Nếu như mình không nhìn lầm Huyến Nguyệt huyền quang kiếm này đem Thiên địa nguyên khí dẫn động Mọi người đều biết tu tiên phân thành 8 cảnh giới mà ly hợp kỳ là đường danh giới sau khi tiến vào ly hợp kỳ có thể điều động sơ bộ. Nguyên khí trong thiên địa không chỉ là giới hạn trong linh lực của bản thân. Lúc này thân thể của tu sĩ trái lại như là một cách điều khiển thùng. Chuyển hóa thực lực của bản thân càng mạnh thì có thể điều động. Nguyên khí cũng lại càng nhiều càng dày hơn. Cho nên như yên tiên tử năm đó mới có thể lấy sức một người diệt sát. Vô số tu sĩ bằng không đổi lại một người khác làm cho lão quái vật nguyên anh kỳ. Đi diệt sát một vạn tu tiên giả trúc cơ kỳ cùng linh động kỳ đánh. Thì có lẽ là đánh thắng được có điều là cũng có thể đem lão quái vật kia làm cho mệt chết rồi. Có điều là tu sĩ ly hợp kỳ không tồn tại vấn đề này bởi vì bọn họ. Điều động chính là thiên địa nguyên khí bản thân chỉ tiêu hao rất ít. Pháp lực. Tình huống vừa rồi của Nguyệt Nhi cũng tương tự, một ngự kiếm thuật cơ. Sở, rót vào của pháp lực cũng không nhiều, nhưng bảo vật kia lại tự. Động đem thiên địa nguyên khí dẫn động, hình thành rất công kích rất. Cường hãn. Lâm Hiên trong lòng đại hỷ bảo vật này so với lúc ban đầu tưởng tượng, còn muốn thần kỳ hơn. Nguyệt Nhi, chúng ta thử lại, ân, thiếu nữ gật đầu, lại đánh ra một đảo pháp quyết. Ngày hôm nay vô ẩn hạp cốc rất không yên tĩnh vốn ở đây chỉ là chỗ cho tu sĩ cấp thấp mạo hiểm, ngay cả nhị cấp yêu thú cũng cực ít. Nhưng ngày hôm nay để tử Linh đồng kỳ hái thuốc ở đây còn chưa có. Tiến vào khe sâu, liền cảm giác được hai cổ linh áp kinh khủng. Mặc dù không có bị thương, chỉ run dậy cả người chân mềm nhũng ngã xuống trên mặt đất. Chẳng lẽ có yêu thú khủng bố gì xuất thí? Đám đệ tử Linh Đồng Kỳ này hoảng sợ không thôi, cũng may cuối cùng. Không có ai ngã xuống, ước nửa canh giờ sau đó, linh áp khủng bố kia. Lại tự nhiên biến mất. Những người này không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả lá thuốc cũng không dám hái, lập tức chạy trở về. Sau đó tin tức truyền ra tiểu phái bách trùng phách chiếm giữ nơi đây. Còn phái ra vài tu sĩ trúc cơ kỳ tới cha xét một phen cũng đến gần. Động phủ của Lâm Hiên đáng tiếc lại bị ảo trận ngăn trở, bị ăn phải. Đau khổ một hồi, thế nhưng Lâm Hiên cũng không muốn làm sát kẻ vô tội. Thả cho bọn họ chạy đi. Cũng lấy một đảo truyền âm phù, nói mình chuẩn bị tiềm tu tại phủ cận. Trong vòng 10 rằm xung quanh, chính là cấm địa, bất cứ ai xâm nhập, đều giết không tha. Những người đó cũng không biết thực lực hắn ra làm sao tưởng là một. Vị tu tiên giả ngưng đan kỳ vội vàng chạy mất, dù sao đối với nơi hẻo. Lánh như vụ ẩm thành, tu sĩ ngưng đan kỳ đã gần như là vô địch bọn họ. Chính là không thể treo vào. Tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, bọn họ cũng không dám vi phạm ý tứ của. Vị cao nhân tiền bối này đem phương viên mời giảm biến thành cấm địa. Lúc này tại trong đồng phủ, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi dựa vào ngồi cùng một chỗ. Thiếu giác. Làm sao ngươi lại lấy một khối cấm địa nhỏ như vậy? Thiếu. Nữ cảm thấy có chút hiếu kỳ. Mười rằm. Phạm vi cũng quá chật hẹp đi. Vụ ẩn hạp cốc này cũng bất quá trăm rằm. Linh vật bên trong đối với. Chúng ta mà nói không đáng nhắc tới. Nhưng ở trong mắt tán tu cấp. Thấp cũng là nơi kiếm sống. Nghĩ lại năm đó. Chúng ta cũng là lăn lộn. Như thế này bắt đầu đi lên. Hà tất phải chặt đức sinh lộ của người. Khác, mười giấm cũng đủ rồi. Lâm Hiên mỉm cười nói. Thiếu ra thực sự là người có lòng tốt lương thiện. Trên mặt Nguyệt. Nhi tràn đầy vẻ dịu dàng sùng bái. Lòng tốt lương thiện. Lâm Hiên sờ sờ mũi trên mặt lộ ra vẻ cười. Khổ, hắn thì không dám nói như vậy. Từ khi bước vào tiên đảo tới nay. Tu sĩ chết ở mình trong tay không có 10 vạn cũng tới 8.000 đó. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không cho rằng mình là kẻ hiếu sát, chỉ có. Điều hiện thực tu tiên giới là như vậy, không giết người, sẽ bị người. Giết, mềm lòng sẽ không sống nổi. Mà đã trải qua nhiều gió tanh mưa máu như vậy, tự nhiên cùng lương. Thiện không có quan hệ, nhưng chỉ cần không phạm tới lợi ích của mình. Lâm Hiên xác thực gọi là có lòng tốt. dẫn sách vãn bối cố nhân không cần phải nói. Mặc dù chỉ là hỏi đường. Thường thường cũng sẽ cho tân tu không quen biết một ít chỗ tốt. Lâm Hiên cũng không keo kiệt. Còn có như lần này mở đồng phủ. Nếu như đổi lại thành một lão quái vật nguyên anh kỳ khác. Làm sao để ý tới xứ. Sống chết của tu sĩ Linh Đồng Kỳ chứ. Khẳng định sẽ chiếm lấy toàn bộ. Vụ ẩn hạp cốc. Cho nên từ cái nghĩa này mà nói, mình vẫn tính là một người tốt. Lâm Hiên cười cười trong dáng vẻ mang theo vài phần tự dễu. Lại nói tiếp lúc này thực sự là thu hoạt không nhỏ cùng Nguyệt Nhi. Thử chiêu, lúc ban đầu nha đầu kia còn sợ mình bị thương cẩn cẩn thận. Thận, nhưng rất nhanh nàng đã phát liền hiện cái lo lắng này là thừa. Huyễn Nguyệt huyền quang kiếm là có thể điều đồng thiên địa nguyên. Khí, nhưng chút uy lực này đối với Lâm Hiên mà nói không đáng nhắc. Tới thấy không uy hiếp được thiếu ra, Nguyệt Nhi rốt cuộc không lo. Lắng nữa toàn lực ứng phó, hai người chủ tớ đánh ước chừng khoảng nửa. Canh giờ. Đương nhiên, không phải nói có bảo vật này Nguyệt Nhi liền thoáng cái. Lợi hại như vậy chỉ là thử chiêu. Lâm Hiên chỉ chịu đòn không hoàn, thổ, thiếu ra, ngươi thấy ta sử dụng bảo hạp, thần thông ra sao? Nguyệt, Nhi trầm rãi mở miệng, ô, v, kép, quờ, quờ, mờ. Lâm Hiên thoáng suy tư một chút, tựa hổ đang so sánh phân tích. Cái gì đó rất không tồi, theo ta dự đoán, nàng sử dụng bảo hạp, sức. Chiến đấu hẳn là tương đương với một tu tiên giả nguyên anh sơ kỳ đỉnh. Rai, thật sự lợi hại như vậy Nguyệt Nhi không khỏi vừa mừng vừa sợ Cũng khó trách phải biết rằng Tiên đạo gian nan tu sĩ cùng cảnh giới Sơ kỳ có thể chiến thắng hậu Kỳ mà vượt qua cảnh giới khiêu chiến hậu như là không có khả năng Tu tiên giả ngưng đan kỳ dùng lực địch lại lão quái vật nguyên anh kỳ Cho dù là lâm hiên năm đó Nếu không phải có ma anh tương trợ Cũng là Không được Theo lâm hiên biết trận chiến kinh người như vậy Cũng Chỉ có một mà thôi Bách độc thần quân Chỉ có tên gia hỏa tư chất biến thái này Năm đó mới lấy thân phận của tu sĩ ngưng đan kỳ Sống mãi với thái hư chân nhân nguyên anh kỳ Trừ người đó ra Không còn có người thứ hai Cũng bởi vậy có thể thấy được Huyến Nguyệt huyền quang kiếm này cường. hắn tới cỡ nào. Dù sao có thể điều động thiên địa nguyên khí. Cái này đã chạm đến. Trình tự của ly hợp kỳ rồi. Cho nên mới có thể làm cho chiến lực của. Nguyệt nhi bảo tăng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói lúc trước còn có chút hoài nghi. Lâm Hiên lúc này là tuyệt. Đối tin tưởng bảo vật này quả thực so với huyền thiên minh bảo càng. Quý hiếm hơn. Tuy rằng trong lòng mơ hồ. Có chút lo lắng vì thân phận của Nguyệt Nhi. Có điều là rất nhanh. Ánh mắt của Lâm Hiên liền kiên đỉnh xuống. Tới bất cứ ai cũng không thể làm cho mình cùng tiểu nha đầu này xa. Nhau được. Ánh mắt của Lâm Hiên nhìn về phía Nguyệt Nhi cũng trở nên dịu dàng. Nguyệt Nhi cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này lòng của nàng đã bị... Vui sướng nhồi đầy địch nhân của thiếu gia ngày nay, một kẻ lạ nhăn. Hòn so với một kẻ khác, lấy tu vi của mình đã không giúp được nửa Điểm mỗi lần thấy thiếu gia một người cùng cường địch huyết chiến. Nguyệt Nhi không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm tự trách. bổn cô nương làm sao lại vô dụng như vậy chứ? Nhưng mà không có đan dược có thể dùng, hoàn toàn dựa vào nỗ lực của. Bản thân muốn ngưng ghét Nguyên anh rất khó. Mà hôm nay có huyền âm bảo hạp này tuy rằng mình chỉ có thể chém ra. Chút thần thông ra lông nhưng là tương đương với tu tiên giả Nguyên. Anh sơ kỳ đỉnh dai cuối cùng có thể trợ giúp thiếu ra rồi. Nguyệt Nhi trong lòng vui mừng là có thể tưởng tượng được. Đương nhiên nàng cũng sẽ không bởi vậy mà lười biếng ngưng ghét. Nguyên Anh vẫn như trước là quan trọng số một, ngoại trừ tăng cường. Thực lực bên ngoài trong lòng tiểu nha đầu còn có cái tính toán khác. Trong lòng Nguyệt Nhi có chút ngọt ngào nghĩ. Thế nào, Nguyệt Nhi, khuôn mặt đỏ lên kia có phải vừa rồi đánh lâu? Như vậy, nên có chút mệt mỏi hay không? Thanh âm quan tâm của Lâm. Hiên truyền vào lỗ tai nàng. a không. Không có. Nguyệt Nhi đang ban khoan nghĩ ngợi lại càng. Hoàng sợ chân tay luống cuống lần này ngay cả cổ cũng đỏ. Biểu tình mê người như vậy, đổi lại thành bất cứ người nào cũng đều có. Thể liên tưởng đến cái gì đó, nhưng lâm hiên này ngu ngốc tình thương. Thấp đến mức đáng thương, vẫn là không nhìn ra. Nguyệt Nhi, vẻ mặt của ngươi thật kỳ quái, có phải luyện tông gặp rắc. Dối hay không tới đây ta nhìn xem Thiếu ra ta không sao Nghỉ ngơi là lập tức tốt thôi Thân hình Nguyệt Nhi chợt lóe Chạy tới bên ngoài đồng phủ Lưu lại Lâm Hiên ngơ ngắc đứng tại chỗ Vẫn là không biết nha đầu kia bị làm Sao Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi Hai mắt nhắm nghiền cả người bao phủ Một tầng khí nhẹ như quả trứng Phản ứng của Nguyệt Nhi làm cho hắn có chút hiếu kỳ có điều là lâm. Hiên cũng không có quá mức để ở trong lòng trải qua một ngày đêm một. Đêm đà tỏa, pháp lực cả người của hắn rốt cuộc khôi phục đến trạng thái. Đỉnh phong. Lâm Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, bấm tay làm đạn, một đảo thanh sắc. Kiếm khí bắn nhanh ra, lưu lại trên thạch bích ở trước mặt một đảo. Hình vòng cung rõ ràng. Dài khoảng một trường, sâu hơn một tấc Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vài. Phần thỏa mãn. Sau đó tay áo vung ra, rất nhiều thanh sắc kiếm khí bay vút ra. Rất nhanh đã đem chu vi của thạch bích che phủ kín. Đường vòng cung này. Đan xen mà lại không có một chút cảm giác lộn xộn gì. Lâm Hiên thỏ tay vỗ lên túi chứ vật. Hàn quang chợt lóe, một viên hạt. Châu to như mắt sông bay ra Viên châu này có màu đỏ sầm Mặt ngoài Lóe ra ánh quang Vừa nhìn đã biết không phải chuyện đùa Chính là vật Thượng cổ Về phần tác dụng cùng ngọc đồng giản không sai biệt lắm Bên trong ghi chép thiên nguyên trận thư Chính là lâm hiên ở phiêu Vân cốc dùng mưu trí đoạt được Tu vi thần thông của hắn bây giờ Toàn cơ tâm đắc đã sớm không còn Nhiều tác dụng cho lắm, mà tri thức trong thiên nguyên trận thư phải. Cao thâm hơn nhiều lắm. Chỉ có điều lâm hiên trong khoảng thời gian này phiêu bạc khắp nơi. Cho nên cũng không có nhiều tinh lực đi nghiên cứu, có điều là thỉnh. Thoảng lúc giành dối, vẫn là dở ra xem. Phục hợp chi trận rất khó, trừ cái đó ra bên trong còn có không ít. Trận pháp giản đơn thực dụng. Ví dụ như là tổ linh trận mà lâm hiên bố trí lúc này. Danh như ý nghĩa có thể đem thiên địa linh khí phổ cận thu gom lại. Đưa một ví dụ trong khoảng thời gian ngắn đem độ dày của linh khí tụ. Tập từ trung phẩm linh mạch lên tới có thể so sánh cùng cao phẩm linh. Mạch đúng là có chút nhịp thiên có điều là muốn vận chuyển tổ linh. Trận bản thân phải tiêu hao đại lượng tinh thạch cho nên muốn dựa. Vào nó mà tu luyện thì là không thực tế. Có điều là lúc trùng kích bình cảnh trái lại có chỗ hữu dùng rất lớn. Lâm Hiên đem thần thức chìm vào trâu to như long nhãn kia. Sau khi tỉ, mỉ kiểm tra một phen cũng không có bỏ ra. Sau đó tay áo bào phất một cái, hơn 10 khỏa tinh thạch màu sắc khác. Nhau bay vút ra, tuy rằng chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng linh khí của mỗi... Một khỏa đều không phải tầm thường. Tất cả đều là cao phẩm tinh thạch. Dựa theo tỷ lệ đổi của phường thì, một viên có thể đổi hơn một vạn. Khối hạ phẩm tinh thạch. Đương nhiên, đây chỉ là giá cả ngoài phường thì kỳ thực ngươi căn bản. Muốn đổi cũng không được. Cao phẩm tinh thạch có linh khí nồng nặng đối với tu tiên giả nguyên. Anh kỳ. Cho dù là chế khí hay đấu pháp đều có công dụng rất lớn, mà một vạn khối hạ phẩm tinh thạch rõ ràng không có chỗ tốt như vậy. Nhanh, Lâm Hiên hướng những tinh thạch này điểm một chỉ thanh âm phúc phúc. Phúc truyền vào lỗ tai, toàn bộ tinh thạch đều được khảm vào các chỗ. lõm đã được chuẩn bị sẵn trước đó. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ cười khổ, tổ linh trận này tốt thật là tốt. Chính là quá mức đốt tiền Hơn 10 khối cao phẩm tinh thạch tối Đa chống đỡ được một ngày đêm Đương nhiên Nơi đây linh khí loãng Hắn bày cái trận pháp này Cũng không phải để tụ tập linh khí Mà là có công dụng khác Sau khi kiểm tra không có nhầm lẫn Lâm Hiên lần thứ hai vỗ tại bên Hông Một viên bảo bối không phải vàng Không phải ngọc to cỡ nắm tay Bay ra Rõ ràng mờ mịt tối tăm mà lại cho một loại cảm giác hoa lệ phi. Thường dù gì bên trong càng ẩm chứa yêu lực nhiều đến khó có thể tin. Không cần phải nói tự nhiên là yêu nhãn xá lời kia. Vật ấy chính là một trong mười đại bảo vật của yêu giới có nó chẳng. Khác nào đem yêu mạch thượng phẩm mang theo trên người có thể thăng. Tu vi bất cứ chỗ nào lúc nào bất luận đối với người tu yêu hay là yêu tộc đều có lợi rất lớn. Lâm Hiên đoạt được ở yêu linh đảo cũng chính là dựa bảo bối này mới có thể tùy thời tùy chỗ tu luyện thần thông trong phượng vũ cửu thiên. Quyết, hôm nay mặc dù không có linh đan thích hợp có thể nuốt dùng, nhưng nếu như có thể làm cho xung quanh tràn đầy yêu khí nồng nặc, hy vọng ngưng kết yêu đan tự nhiên cũng sẽ tăng thêm vài thành. Tù Linh Trần nếu có thể tác dụng với thiên địa nguyên khí bình thường. Vậy đối với yêu nhãn xá Lợi này hẳn là cũng là như nhau. Lâm Hiên do dự một chút tiện tay đánh ra một đảo phiêu phù thuật yêu. Nhãn xá Lợi chợt lóe liền bay đến lơ trên đỉnh đầu của hắn sau đó bắt. Đầu chậm rãi xoay tròn. Bước đầu tiên không có sai lầm nhưng Lâm Hiên cũng không dám lơ là. Cái gì, hai tay biến àng pháp quyết không thôi, vươn ngón trỏ chậm rãi. Điểm về phía trước. Phản phất như tiếng gió thổi qua hạp cốc truyền vào lỗ tay, hơn mười. Khỏa tinh thạch trong vết lóm kia nhất thời sáng lên. Tụ Linh trận bắt đầu phát huy hiệu quả, bốn phía quanh thân thể của. Lâm Hiên nổi lên từng đảo yêu phong. Yêu khí tinh thuần từ trong bảo vật trên đỉnh đầu của hắn bị rút ra. Sau đó bị giam giữ tại trong thạch thất có phạm vi mấy trượng này. Theo thời gian trôi qua yêu khí càng ngày càng nhiều cũng càng ngày. Càng đậm, Lâm Hiên phỏng chừng sơ lược đã tiếp cận mức độ của cực. Phẩm yêu mạch. Hắn biết, linh mạch cũng tốt, yêu mạch cũng được, cực phẩm cùng cao. Phẩm tuy rằng chỉ kém một cấp. Nhưng khoảng cách giữa hai bên đây đó... Lại giống như nguyên anh kỳ cùng ngưng đan kỳ Căn bản không thể so sánh Lợi dụng tổ linh trận này Cũng bất quá là gần tới cực phẩm Mà cao Phẩm tinh thạch trong vết lóm Quang mang lại nhanh chóng ảm đảm Xuống chỉ có một chút nhỏ như thế Linh lực trong đó liền tổn hao gần 1 phần ba Ánh mắt lâm hiên chăm chú Cái này chính là vượt qua dự tính trước kia Hắn không dám lại ngừng, vội vàng điều chỉnh tư thế ngồi một chút, hay. Tay bấm quyết, chầm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu chuẩn bị ngưng ghét yêu. Đan, thi chuyển nội thị thuật, đem thần thức chìm vào trong đan điền Nói tới ngưng ghét yêu đan, tuy rằng đều có một cái chữ đan, nhưng... Cùng kim đan của tu sĩ khác nhau, cũng không phải người tu yêu nào. Cũng đều có thể ngưng ghét được yêu đan. Ví dụ như nói Khương Thị Song Hùng, Huyên để hai người đều là Tu Tiên. Giả Nguyên Anh kỳ, nhưng trong cơ thể bọn hắn cũng không có yêu đan Mà là cùng Tu Tiên giả ma nho Phật như nhau chỉ kết thành một cái. Nguyên Anh mà thôi. Đồng dạng là mô phỏng theo thần thông của yêu tục, có người nói chỉ có. Cực phẩm công pháp chân chính cao nhất, hơn nữa đối tượng tu yêu một. Phỏng theo phải là chân linh thần thú giống như phượng hoàng chân. Long, vậy mới mới có thể ngưng ghét yêu đan. Hơn nữa đan này cũng khác đan kia. Hắn biết nhị cấp yêu thú đại đa số trong cơ thể thì có yêu đan mà. Thực lực của chúng chỉ là tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ. Yêu thú cấp 3 tương đương với ngưng đan kỳ trong cơ thể cũng là yêu đan. Lại hướng lên trên. Nhân loại tiến sai lên nguyên anh kỳ kim đan. Trong cơ thể sẽ từ kén hóa thành bướm ngưng tụ thành nguyên anh mà. Yêu thú biến hóa lên tứ sai, thực lực thậm chí còn muốn đè hơn tu sĩ. Nguyên anh một bậc, nhưng bọn họ vẫn như trước cầm giữ là yêu đan. Yêu tột là không có nguyên anh, nhưng yêu đan của yêu thú biến hóa. Chưa hẳn so với nguyên anh kém bao nhiêu. Lâm Hiên lúc này thần thông của Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết đã đến đại. Viên mãn tầng thứ hai. Nghe có vẻ không cao. Nhưng đừng quên công pháp này là huyền Phượng. Tiên tử tại trên cơ sở của Cửu Thiên Huyền công sáng tạo ra khởi. Điểm cực cao không phải là tu Sĩ Nguyên Anh thì không thể tập luyện. Cho nên này tầng thứ hai tự nhiên cũng chính là công pháp của Nguyên. Anh Kỳ ngưng ghét ra yêu đan. Là tương đương với tứ cấp yêu đan Này cũng là nguyên nhân vì sao Lần trước khi ở Bích Vân Sơn Hắn Không thể ngưng đan thành công Phải biết rằng tứ cấp yêu đan này Ngưng ghét còn khó hơn Ngưng ghét nguyên anh Mà khi ghét đan Hơn phân nửa sẽ dẫn tới Một ít gì tượng Lâm Hiên chọn Nơi hẻo lánh như thế Chính là không hy vọng giữa Chừng bị ai đó quấy Rối Lúc này hắn thi triển câu thị thuật chỉ thấy hai người mặt mày tương. Từ trong đan điện khí hải bất quá là Nguyên Anh màu trắng rõ ràng. Cường trắng hơn ma anh màu đen nhiều lắm theo cảnh giới đề thăng. Nguyên Anh sẽ ngưng lại to hơn. Mà Lâm Hiên bây giờ còn chưa tìm bắt được bí thuật của đệ nhị Nguyên. Anh không cách nào đem gông cùng siềng xiết thăng cấp của ma anh giải. trừ được. Đan điện khí hải, diện tích cực kỳ rộng rãi, dùng nổi thì thuật tiến. Vào bên trong, liền giống như đi tới một cái thế giới. Trong thư không minh mông ngoại trừ ma anh cùng nguyên anh trôi nổi. Đối diện nhau, ở bốn phía của bọn chúng còn có vô số thanh sắc linh lực liên tục lưu, động. Dưới chân nguyên anh là một mảnh hồ nước màu xanh, hồ nước đó là ngọn. Nguồn của linh lực trong cơ thể lâm hiên, so sánh với trước đây, diện, tích tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Có điều là vẫn như trước là hồ. Có người nói chỉ có loại tồn tại giống như chân tiên, linh lực trong. Cơ thể mới có thể mênh mông như biển, mênh mông vô biên. Mà ở bên cạnh hồ linh lực còn lại là vô số lam sát quan điểm chậm. Giãi xoay tròn. Giống như một biển sao mỹ lệ Thỉnh thoảng quang điểm cùng linh lực Cũng sẽ đan xen vào cùng một chỗ Nhưng không ảnh hưởng lẫn nhau Có vẻ cực kỳ hài hòa Lâm hiên yếu ướp thở dài Bây giờ hắn tự nhiên không còn là thái điểu gà đó trong tu tiên giới nữa Những năm gần đây cũng tìm đọc vô Số sách cổ Nhưng vẫn như trước không có tìm được Nửa điểm tin tức có liên quan tới biển sao màu lam. Mà cái này cũng là bí mật lớn nhất của hắn, biết đến ngoại trừ mình. Chỉ có một người Nguyệt Nhi mà thôi tuy rằng không rõ ràng lắm biển. Sao màu lam đến tột cùng là cái dạng bảo vật gì, nhưng tông năng tinh. Lọc của nó hiển nhiên đã khinh thường thiên địa pháp tắc. Khẳng định không phải vật của nhân giới, có chín là của linh giới. Không, linh giới hẳn là cũng không có khả năng có thể là chân tiên giới. Đương nhiên, những cái chỉ là dự đoán, Lâm Hiên hôm nay cũng không có khả năng chứng thực cái gì. Chờ đến khi sau khi hắn phi thăng linh giới có thể sẽ có được đầu, mối. Lâm Hiên hít vào một hơi, đem tạp niệm trong đầu xua đuổi ra ngoài. Sau đó hai tay bấm quyết. Toàn tâm toàn ý bắt đầu tụ tập yêu linh lực trong cơ thể. Lần trước ở Bích Vân Sơn tuy rằng thất bại nhưng là không phải không. Có thu hoạch, chí ít các bước ngưng ghét yêu đan đã cực kỳ quen thuộc. Hơn nữa cũng giúp ra được một chút kinh nghiệm có thể dùng được. Pháp quyết trên tay Lâm Hiên không ngừng biến ảo đối lập với bản thể. Rực sáng chính là hai nguyên anh trong cơ thể lại ngồi im bất động từ xa nhìn lại, giống như hai pho tượng đá. Bọn họ cũng không thể cung cấp trợ giúp, trái lại sẽ đối với quá trình. Kết đan có chút phiền nhiễu. Nếu như Lâm Hiên là người tu yêu thuần túy, ngưng kết yêu đan kỳ thực. Sẽ dễ hơn nhiều lắm, nhưng sau khi có thêm nguyên anh cùng ma anh, sẽ... Dẫn đến yêu linh lực không tinh khiết Như vậy không thể nghi ngờ Sẽ làm tăng độ khó Của việc kết đan lên Thật lớn Cho nên lâm hiên làm cho nguyên anh Cùng ma anh có hết sức thu liếm Khí tức chính là Giảm nhỏ ảnh hưởng của chúng đi Thời gian chậm rãi trôi qua Từ bảo vật trên đỉnh đầu Tràn ra yêu khí Bị tổ linh trận hạn chế Do đó không cách nào tràn ra ngoài Lúc này Gắt gao bao vây lấy thân thể của Lâm Hiên, cũng mơ hồ bị hắn hấp thu. Vào, mặc dù có chút chậm, nhưng yêu khí xác thực là thẩm thấu vào bên trong. Da của Lâm Hiên. Sau đó lại đi qua kinh mạch tiến vào khí hải đan Điền Nguyên Anh vẫn bất động như trước. Một canh giờ trôi qua. Hai canh giờ trôi qua. Ước chừng sau một ngày đêm, hơn 10 khối cao phẩm tinh thạch đã hao. Hết sạch mỗi một giọt linh lực bên trong, hoàn toàn u ám xuống. Ô ô ô, một, thanh âm cổ quái truyền vào cái lỗ tai, tổ linh trận. Cũng ngừng vận chuyển. Nhưng không có vấn đề gì, một khi qua một ngày đêm tắm rửa này, lâm. Hiên đã hấp thu được đủ yêu khí rồi. Lúc này tại trong đan điện của hắn, trong hư không ngoại trừ linh lực. Màu xanh còn có thêm rất nhiều yêu khí màu nâu đen. Hai thứ thỉnh thoảng tiếp xúc, lại như nước với lửa, tuy là không có. Tranh đấu, nhưng là sẽ dễu cợt một chút, đem đẩy bắn nhau ra thật, xa. Đương nhiên, đây là bởi vì nguyên nhân không ai khống chế. Trên mặt lâm hiên mặc dù không thay đổi, nhưng trong lòng lại có chút. Thỏa mãn. Lượng yêu khí hút vào lúc này đây. So với khi ở Bích Vân Sơn thì nhiều Hơn gấp mấy lần Hắn vẫn ngồi ngay ngắn bất động như trước Nhưng thần niệm lại bắt đầu Đem yêu khí nén cùng một chỗ Hướng vào giữa ngưng tụ Nguyên bản là yêu khí màu nâu đen rất loãng theo thời gian trôi qua Càng ngày càng đậm Đương nhiên thời gian đã liên tục trôi qua Một ngày đêm trôi qua Hai ngày trôi qua Trước mắt, Lâm Hiên đã bế quan trong đồng phủ, cũng đã 3 tháng có. Thừa, cạnh tiểu hồ bên ngoài, một thiếu nữ thanh tú ngồi xuống đất chân. Trần tuyết trắng dẫm vào hồ nước nhưng kỳ quái chính là hồ nước lại. Không có một chút ba đồng. Nguyệt Nhi yếu ướt thở dài, nàng hôm nay chỉ là u hồn mà thôi, không có. Thân thể, thiếu nữ quay đầu lại, lo lắng nhìn đồng phủ lâu như vậy rồi cũng không thấy điểm gì xuất hiện chẳng lẽ thiếu ra ngưng kết yêu đan lại gặp phải lắt léo gì sao cánh tay nhỏ nhắn tuyết trắng khẽ đảo một thanh tiểu hình trăng lưới liềm hiện lên tại bên trong lòng bàn tay nhìn nó Nguyệt nhi khhé thở dài trên trán trong lúc đó hiện ra một chút ý ưu sầu Kỳ thực Lâm Hiên cũng không có gặp phải cái khó khăn gì Lần này ngưng Kết yêu đan thuận lợi hơn nhiều so với lần trước Theo thời gian trôi qua Những yêu linh lực này tràn ra rực rỡ Vượt gì Mà mỹ lệ Nhưng chỉ ở mức này là chưa đủ thần thức Tiếp tục liên tục thuận lợi Đè nén 3 tháng sau Một viên châu to bằng hạt đậu xuất hiện ở trong đan Điền Nguyên Anh rốt cuộc chầm rãi mở mắt ra Nhìn viên châu cách đó không xa. Một chút trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ cực kỳ thỏa mãn. Sau đó đánh ra một đảo pháp quyết. Rào rào. Hồ Linh lực vốn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một cơn lúc. Xoáy. Ma anh cũng mở mắt ra trong miệng là lướt kêu vài tiếng a a há miệng. Ra từ trong miệng phun ra một đảo hắc sắc quang trụ nhập vào tiểu. Hồ dưới chân. hô eo hồ nước ba động, một vòng xoáy xuất hiện tại trong tầm mắt. Lúc đầu thì chỉ có một chút nho nhỏ, nhưng rất nhanh liền bành trướng, lên dần dần càng chiếm hơn phân nửa mặt hồ. Một con phượng hoàng cực lớn từ trong vòng xoáy nhảy lên cao, mang đi phần lớn linh lực hồ nước nhất thời khô cạn hơn nữa. Vẻ mặt của phượng hoàng kia cực kỳ cao ngạo, có điều lạ so sánh với Vua cơ y a trăm loài chim trong truyền thuyết lại có sự khác nhau rất lớn. Lông chim khắp người của nó đều là màu xanh. Vỗ cánh một cái liền đánh về phía đan hoàn đang ngưng kết yêu khí. Kia, ma anh cùng nguyên anh liếc nhìn nhau đều tự đánh ra một đảo Pháp. Quyết yêu khí hoàn đan xoay chuyển, hóa thành một đảo hắc mang, nhập vào ở trong thân thể của Phượng Hoàng. Sau đó yêu khí màu nâu đen Nhanh chóng lan tràn trên người phượng Hoàng Thần điệu ở trên hư không bay loạn không thôi Có vẻ cực kỳ thống khổ Bên ngoài ý thức Hải Thân thể lâm hiên sáng rực Trên trán cũng tràn Đầy giọt mồ hôi to bằng hạt đậu Nhưng sắc mặt của hắn Vẫn bình tĩnh yên lặng như trước Đổi lại một gã Tu sĩ khác có thể sẽ cảm thấy Hết sức thống khổ Nhưng đối với lâm Hiên đã trải qua luyện mưu trí tẩy lễ mà nói cái này không tính là... Cái gì? Khẽ cắn môi cũng liền nhìn xuống. Hô con! Phượng Hoàng tung cánh một cái, linh lực còn lại trong hồ. Bắt đầu cuộn cuộn hình thành một cái thanh sắc quang cầu đem nó bao. Vây ở bên trong. Cứ như vậy thời gian trước sau trôi qua đã nửa năm. Lâm Hiên vẫn ngồi ở trong thạch thất. Nguyệt Nhi vài lần muốn đến xem cuối cùng đều cắn hàm răng nhẫn nhịn xuống, nhưng biểu tình trên mặt lại càng lo lắng thiếu ra ngưng ghép. Yêu đan đến cuối cùng làm sao, vì sao một chút động tính cũng không có trong ý thức hại. Từ sau khi Phượng Hoàng bị quang cầu bao vây ở trong cũng có vẻ hết sức yên tĩnh Thẳng đến ngày hôm đó, xoẹt một tiếng truyền vào cách lỗ tai, giống... Như áo vải bố bị xé sách, sau đó quang cầu hóa thành linh lực nhẹ nhẹ. Một lần nữa về tới trong thủy Triều phía dưới. Phượng Hoàng cũng trở nên rất khác, biến thành năm mơ A-U-E-Z-Q-Q so với lúc. Trước Mỹ lệ hơn rất nhiều, vừa vặn ứng với kim một thủy hỏa thổ. Nhưng mà chuyện cổ quái sinh ra thân thể của nó bị thổi phình như. Bóng cao su, nhanh chóng bành trướng lên. Nguyên anh cùng ma anh cũng lộ ra vẻ sợ hãi thoáng cái trốn ra thật, xa. Sau đó một tiếng thình thịt nổ tung ra, hóa thành ngũ sắc linh khí. Cũng cuốn về tới trong tiểu hồ phía dưới. Giữa không chung chỉ còn lại có một khảo yêu đan to bằng mắt rồng. Cùng kim đan khác nhau chia làm năm màu. Lâm Hiên chậm rãi mở hai mắt ra Vẻ bình tĩnh trên mặt rốt cuộc thêm Một phần tươi cười Vất vả tìm cũng đủ trăm năm Tuy rằng ăn phải một ít khổ sở Nhưng so Với tưởng tượng thì thuận lợi hơn nhiều lắm Ngưng kết yêu đan thành Công Đây chính là tứ cấp yêu đan Luận về quy lực Đủ để so sánh với Nguyên Anh Hơn nữa biến hóa tựa hồ còn không chỉ như thế Lâm Hiên lần thứ hai đem thần thức chìm vào đan điền Chỉ thấy trong khí hải kia chỉ có thêm một viên yêu đan cỡ mắt rồng. Hồ Linh lực vốn là màu xanh, lại biến thành năm màu. Biến hóa này cũng làm Lâm Hiên rất bất ngờ. Trong phượng vũ cổ thiên quyết cũng không có đề cập tới. Lâm Hiên thu hồi thần thức, lấy tay vuốt cầm trên mặt lộ ra biểu tình. Có chút suy nghĩ. Qua khoảng thời gian ước chừng một chén trà nhỏ, hắn bấm tay bắn ra. Một đảo thanh sắc kiếm quang thoáng hiện ra. Xanh đại biểu cho một. Sau đó lâm hiên điểm nhẹ một đầu ngón tay khác, hỏa hồng kiếm khí. Chiếu vào trong tầm mắt. Quả nhiên là thế. Trên mặt lâm hiên tràn đầy vẻ vui mừng kim một. Thủy hỏa thổ hôm nay tất cả đều tề tụ đủ. Khi lâm hiên mới bước vào, tiên đảo không có linh căn tiến dai hầu như là dựa vào ăn hàng loạt. Lượng lớn dược vật, không có linh căn trái lại có thể tùy ý thúc đẩy pháp thuật ngũ hành. Sau lại ăn thánh quả của mặt nguyệt tục, rốt cục ngưng ghép ra một lớp. Linh căn trung đẳng là một thuộc tính, cho nên thần thông hắn tu luyện cũng lấy một hệ là chính kiếm khí. Đều là thanh sắc. Đương nhiên, thần thông của kim thủy hỏa thổ cũng có thể sử dụng. Nhưng thần thông rõ ràng sẽ kém một bậc. Mà lúc này đây, ngưng ghép yêu đan thuộc tính linh căn của mình vẫn không thay đổi. Nhưng linh lực lại biến hóa dù gì, ngũ hành đều có. Loại tình huống này trong phượng vũ cửa thiên quyết cũng không có ghi. Chép, chẳng lẽ là bởi vì mình tu hành quá hỗn tạp, chính ma yêu tam tu bởi. Vậy sinh ra biến hóa không tưởng tượng được sao? Lâm Hiên cũng không có hoảng, dù sao tu tiên giả nguyên anh kỳ đắc là. Tồn tại phi thường tài ba, gặp phải vấn đề gì cũng hoàn toàn có năng. Lực tự mình giải quyết. Mà biến hóa của lần này tuy rằng dường dị, nhưng rõ ràng là chuyện tốt. Lâm Hiên phất tay áo bào một cái, lần này là ngũ sắc kiếm khí bay vút. Ra uy lực so sánh với trước đây, rõ ràng gia tăng rất nhiều trái lại. Cùng ngũ sắc linh quang của chim công có vài phần tương tự. Mà Phượng Hoàng là vua của trăm loài chim, vốn có thể tùy ý thúc động. Linh khí ngũ hành. Huyện Phượng tiên tử năm đó tiến dai tới rồi ly hợp kỳ, nhưng thẳng. Đến phi thăng linh giới cũng không có làm được điểm này còn sâu cho. Răng hám. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển động một lúc lâu sâu hít sâu Phượng Vũ Cửu Thiên quyết Tuy là huyền Phượng Tiên Tử sáng lập nhưng mình có này ngũ sắc linh khí hay là so với nàng canh thích hợp tu tập ngày sau trò giỏi hơn thầy mà Thắng vu lam cũng không tất là không có khả năng địa